xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em sư đình duy. Ở ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng đình duy theo dõi diễn biến tập 22 tác phẩm truyện đêm trừ tịch của tác giả bùi ngọc phúc. À, chuyện thì cũng không còn nhiều nữa đâu, cũng sắp kết thúc rồi và chúng ta rất là mong muốn tác giả bùi ngọc phúc của chúng ta sẽ có nhiều sức khỏe, có thêm mà nhiều ý tưởng để sắp tới ra lò thêm những tác phẩm truyện hay và hấp dẫn hơn nữa. Và trước khi vào cùng với đỉnh duy theo dõi tập 22, rất mong quý vị khán đánh giả tiếp tục ủng hộ kênh động viên đỉnh duy và tác giả bùi ngọc phúc. À, bằng cách bấm nút đăng ký kênh em sư đỉnh duy. À, cho đỉnh duy, cho tác giả bùi ngọc phúc một nút like, một nút chia sẻ. À, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn có thể donate ủng hộ kênh ở Động viên Đình Duy theo số tài khoản hiện lên ở góc phải của màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 22 đêm trừ tịch Tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Tầng hồ danh là quan đăng. Lão Quách vông về xuôi không đi tay không. Hai gã người mường khiêng bò rượu cùng những tảng thịt sấy và đá chuối vào trong bảo sinh đường. Khi đèn được thắp sáng, riu thịt và sôi nếp bày ra, lão quan lang chẳng khác nào chủ nhân, còn vị chủ nhân thật sự đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chỉ tay vào những chiếc ghế, lão quan lang nhiệt tình mời chủ nhà cùng lão con rể họ đến ngồi xuống. Ngoài hai gã trai mường đi theo để sai khiến, lão quan lang còn mang theo vị quân sư họ quách của mình. Dạo ông đã dụng gần hết răng và nói thều thào. Hiện nay ở bàn có lão Cao Duân tạm thời cai quản và đốc thúc đám trai mường canh phòng cẩn thận, bởi có thể những kẻ bên màn thóng sẽ đưa người sang đánh úp. Lước nhìn căn nhà ba gian hai trái rộng rãi thoáng mát, lão quân đang gật gù Mày làm thời gian cũng tốt, nhà thiếu bộ bàn đèn nên kém sang. Ông về xuôi có việc gì? Lão quân làng dục mọi người uống rượu ăn thịt. Mọi việc khác nói sau. Trong lúc đó bị quân xương giả cú, ngồi gà gật, Do chẳng đường về xuôi ngồi xe ngựa Vừa sóc lại vừa mệt Khiến gần cốt mỏi nhừ Chẳng cần hỏi han Vì quân sư ra trước phản kê gần cửa sổ nằm nghỉ Rượu không uống Thịt muốn ăn cũng khó Vì chẳng còn răng để gặp Lão nằm chập mắt cho đỡ mệt Kéo hồn liều khỏi sát Đợi mọi người đánh chén non say quan nàng quay sang lão con rể họ đinh thông bóng Và mày không rõ Nước lũ cuốn Hồ trên rừng tha hay theo trai, nên đã biến mất khỏi bản 8 ngày rồi. Sao lại có thể như vậy được? Cô ấy chưa từng đi ra khỏi bản. Nó no, theo mày về xuôi đó thôi, không nhẽ tao tự tìm được vùng kẻ nói. Chẳng phải người quan tâm đến cuộc sống của đứa con ít được yêu thương. Lão quan nàng sai người đến gặp quách thị hiên, nhưng không gặp. Sau đó cả tuần không thấy bóng dáng, đoán có chuyện chẳng lành. Lão sai dân bản đi tìm, Dù đã lật tung từng hòn sỏi dưới suối, từng ngọn cỏ ở lối mòn, tuy nhiên con gái lão vẫn bật vô âm tính. Dẫu sao định về suối ngập đào hậu, lão một cân đôi việc luôn cho thiệt. Khi thấy lão con rể họ đinh chẳng nói gì, vẫn ăn uống một cách từ tốn, lão ngạc nhiên hỏi. Mày định bao giờ về bản đi tìm vợ? Cả bản đi tìm con không được, tôi về sớm hay muộn cũng thế. Hóa ra, nghĩa phu thê là vậy sao? Chẳng nề nang đây là vùng kẻ nói, lão quan làng trời con rể bằng tiếng mường. Lẫn tiếng kinh. Hóa ra, con gái lão nhận xét chẳng sai. Làm vợ kẻ không có tim, luôn chịu thiệt thòi. Tuy nhiên trời xanh có mắt. Kẻ bạc tình với vợ rồi có ngày đi thuyền bị hà bá lôi cổ, đi đường bị tên lôi hỏi thăm. Co chạy tới đâu, rồi cũng chết thối chẳng ai hay biết. Thầy lão con rể họ Đinh vẫn bình chân như vậy, lão quan đang thở dài nói. Hiển thê mất tích, nhưng phu quân tam hồn thất phách vẫn còn nguyên, vậy khác nào nòi cầm thú. Bị lão nhạc vụ con đang bắn chửi ngay trước mặt con rể, ông Đinh Viễn hận vì không giỏi kiếm pháp như nào hậu nếu không sẽ khai đao sát giới, tội dám coi thường họ Đinh. Chẳng rõ, cô vợ trẻ mất tích thật, hay chỉ là chiêu dung cây dọa khỉ. Bởi vậy đương nhiên ông chẳng bị cuốn theo sự nóng vội của lão nhạc phụ. Một người phụ nữ sống giữa bản đâu dễ dàng biến mất. Dù chẳng phải người mường và sống ở trường khạt chưa lâu, ông thừa hiểu trên rừng chẳng có hồ để mò vào bản, còn lũ mùa này chưa có. Dẫu chưa thực sự yêu thương vợ, nhưng ông hiểu rõ cô vợ người mường không phải loại người lẳng lơ rồi bỏ theo trai. Tất cả chỉ là những lời bịa khẩu của lão nhạc phụ. Người sống còn chưa tìm thấy Chỉ khi nào thần hồn là dương khí Bay lên trời Vì hết là cốt nhục trồn xuống đất Lúc đó mới coi là chết Không muốn con dễ nghĩ sai Ông quay sang đề nghị Anh hãy cùng thầy quay lại bàn trường kha tìm người Vâng Như con nói trước là sẽ không tham gia vào những việc khác Sau những trận tư hùng sinh tử Trước kiến kẻ thù của mình Đã chết thảm, Anh chẳng còn hứng thú bông đao múa kiếm Đoạt mạng kẻ thù chẳng cần biết lão Quan Lang cổ nhạc phụ âm mưu những gì, đạo hậu nhận lời vì biết vợ mình quý mến người mẹ kế bằng tuổi, nói đúng hơn thì hai người thân thiết như chị em. Giá kẻ có thuật đạo sĩ như lão họ Diệp, chỉ cần lấy may áo của Quách Thị Hiên đặt trước bát hương, việc còn lại sẽ do đám cầu ma đàn thực hiện. đã 8 ngày Quách Thị Hiên mất tích, thay vì dồn toàn lực tìm con gái, lão Quan Lang mò về tận kẻ nói, còn nhạc phụ của anh vẫn bình chân như vậy khiến đạo hậu thầm khinh cả hai người cầm thanh kiếm có vỏ bạc. Chàng Quan đã đêm hôm khuya khoát, đã hậu gọi bác khán dặn dò. Sau đó anh dắt con ngựa ở sau vườn để đóng yên cương. Mừng vì đã không vội bán ngựa, mặc cho lão quan năng vẫn ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Anh chẳng lo bị mất thứ gì bởi đồ vật có linh. Thật ra nói như vậy để mọi người cẩn trọng. Kỳ thực mọi thứ quý giá trong nhà đều có bùa yểm, cái có lòng tham không dễ gì lấy được. Hoặc lấy rồi phải sống chết mang trả. Khi tới trên lưng ngựa, đào hậu nhìn tên lão quan lang khạnh khạn từ trong nhà bước ra, cười nói, oang oang vẻ hài lòng. Thằng cháu đúng là được việc, ông tô nội vui lắm. Chẳng bận tâm xem nhạc vụ công đám người mường có đem mình quay về bàn không. Đào hậu nhầm tính Nếu chạy đến khi trời tăng tàng sáng, anh và ngựa sẽ nghỉ ngơi độ vài canh giờ rồi tiếp tục hành trình. Dù tới bàn trường hạt không quá xa Do đường khó đi, lại muốn ngựa không tốn sức, anh chơi cân đối và chi hành trình thành năm chặng nghỉ. Người và ngựa đến bản trường hạt vào sáng sớm khi dân bản vừa tỉnh giấc. Do không vội phi ngựa nước kiệu. Cả đêm hôm trước và ngày hôm sau, đào hậu chạy thong dòng. Thậm chí dù cách bản một con đường mòn, anh vẫn quyết định nghề lại qua đêm ở bên ngoài để sáng nay vào sớm. Đã quen mặt nên mấy gã trai mượn không buồn hạch sách như lần trước. Còn lão họ cao, thay quan lang chỉ huy đám lính ngồi trên ngôi nhà sàn bề thế, nhìn thấy đào hậu liền hỏi. quan lang không về cùng mày sao? Cháu bị hồ vô trên rừng, hoặc lưu cuốn nơi bờ suối rồi. Tranh thủ lúc lão quan lang cùng nhạc vụ chưa về, đào hậu ghé ngôi nhà sàn quen thuộc. Dù đàn gà, đôi dê cùng con chó cập vẫn được người quen chăm sóc, anh cảm thấy rõ sự vắng mặt của quách thị hiên khiến ngôi nhà thiếu sức sống bước nhàng ra con suối nhỏ sau nhà đạo hậu men theo đó tới bụi tre định rẽ vào hang ráng nhưng nghe tiếng ngựa hí nên đành quay lại không một câu hỏi thăm hay đo nắng nhà phụ của anh bước tới hỏi đúng một câu anh có ngại nơi dấu vàng bị độ không thầy lo nhất chuyện đó con về đây tìm người việc dấu vàng đã xong từ lâu rồi đúng cách ban giờ tí lúc dân bản đã ngủ say đạo hậu rung chuông làm lễ thỉnh âm binh Bởi đêm nay anh muốn vạch từng bụi cây ngọn cỏ, từng khe suối hang ráng để tìm Quách Thị Hiên. Muốn sống tìm tới người, chết nhà được xác. Chỉ có đám âm binh dám vào rừng, chui vào hang lúc nửa đêm, dù chẳng cần soi đèn đốt đuốc. Khi lão quan hăng kể lại việc đã huy động dân bản lùng sục khắp nơi, anh biết vẫn còn nhiều chỗ dễ bị bỏ qua. Đám âm binh không cưỡi ngựa cầm kiếm, chúng cầm những ngọn giáo dài để gạt những bụi cây kiểu vạch lá tìm sâu. Cuối canh tư giờ xỉu, bất ngờ thấy bờ suối phát ra ánh sáng, ngay lập tức đào hậu đi về phía đó. Anh ninh tính thấy đám âm minh đã tìm được quách thị hiền. Đám âm minh rút đi theo hiệu lệnh, đào hậu không quên làm lễ, khao quân cẩn thận. Sau đó anh lên nhà sàn đánh thức nhà phụ rồi đốt đuốc tới phía khi nãy phát ra luồng sáng. Hai người đàn ông vạch bụi tre để vào trong hang đá, nơi cất giữ số vàng thòi của nhà họ đinh riêng con chó cộc như đánh hơi thấy nguy hiểm nhất quyết không vào. chẳng quá khó khăn để tìm kiếm, đi được một trăm bước cả hai đều sững sờ khi thấy Quách Thị Hiên ngồi dựa lưng vào vách đá, còn máu từ cổ chảy xuống chiếc áo đã đặc quánh, dòng nước cũng đưa máu đi xa nên không còn vần đục. dẫu biết người phụ nữ mường đã chết, đào hậu theo thói quen vẫn cầm tay bắt mạch, sau đó vạch mắt để nhìn. có một điều khác là Quách Thị Hiên đã bị giết khoảng 8 ngày, phù hợp với thời gian mất tích nhưng xác chết không có mùi, dù vẫn ngồi trong nước. vốn là người có nhiều kinh nghiệm về y thuật, anh đoán hung thủ đã nhét vào miệng nạn nhân một vật gì đó. nhưng tạm thời đầu hậu chưa vội lấy ra. người chết chẳng thể sống lại được, còn người sống mà kiềm đếm số vàng cất giấu. điều này khiến đào hậu ngao ngắn mặc cho vị nhạc phụ coi vàng hơn bản mệnh, anh cúi xuống bế người thiếu phụ người mừng quay lại ngôi nhà sàn. khi quách thị hiên được đặt nằm giữa nhà, lúc này nhạc phụ của đầu hậu mới xuất hiện rồi nói nhỏ hậu thủ không lấy đi toi vàng nào, đúng là hết sức kỳ lạ. Trong buôn đáp lời, đạo hậu nhờ người phụ nữ Mường vốn hay sang bên này chăm sóc lợn gà, thay quần áo cho người chết. trong lúc đó anh ra ngồi cầu thang, nhìn về phía gia xăm. còn ông nhạc phụ họ đinh nằm dài bên bàn đèn thuốc viện. trời tăng tảng sáng, cầm chiếc chương trong nhà ra đứng bên ngoài, đạo họ giống ba tiếng trung báo tang theo phong tục người Mường. vốn chẳng có quan hệ gì với người phụ nữ họ quách, nhưng vì nhạc phụ sống quá vô tình với người ta. Anh đánh mũi mặt làm những thủ tục cần thiết. Từ khắp bàn mường, bà con kéo đến trật sân. Trên ngôi nhà sàn là những người phụ nữ ngồi nói chuyện. Còn dưới cầu thang có nắm tay lên mường sẵn sàng đợi lệch. Không nằm đến quá ngọ, lão quan đang phán lễ khi rời nhà sớm. Đi phía sau có bốn trai mường khiêng cỗ quan tài bước vào. Dẫu chẳng quan tâm đến con gái, nhưng trong thời khắc sinh ly tử biệt, lão quan lang vẫn thấy bùi ngồi. Còn những bà vợ lão được lệnh sang bên này đôn đúc người giết lợn đồ sôi làm lễ. Chưa vội bước lên nhà, lão quan năng đợi thầy mo tới làm lễ, còn lão nheo mắt nói với đào hậu. Cả bàn bường, tìm không thấy, gọi không thưa. Mày à, dưới xuôi lên đây trong một đêm đã bê được xác nó về nhà. Tao thấy có gì đó không ổn. Sau hành trình từ bàn về xuôi rồi lại quay về bàn, lão quan sư họ quách mệt đứt hơi. Còn người đau ê ẩm, nhưng thấy chủ nhân dẫn người tới nhà con gái. Lão không thể nằm dài bên bàn nền thuốc viện, do vậy khi nghe những lời nhận xét của quan lang nhằm chứng tỏ mình không phải kẻ ăn hại đái nát lão cũng thều thào góp lời bầm bầm quan lang có kẻ đầm bờ ao nhưng cầm dao bờ suối mừng vì không còn chủ quan khi vẫn mang theo kiếm chàng muốn đôi co với lão quan lang cùng lão quân sư cận địa viễn thiên đào hậu lấy thêm cỏ và nước cho ngựa anh không quên để bộ yên cương ngay bờ rào trong những tình huống cần tính đến đào hậu lường trước việc đám trai mường sẽ lăn đá chặn đường hoặc dùng nỏ để bắn như vậy khiến việc về xuôi thêm phần gian khó. Tàng đầy con gái quan lang cũng chẳng khác người thường, có trăng lợn mổ hai con, nhưng trâu bò chẳng có. Bởi quách thị hiên có chồng nhưng chưa có con. Trong suốt vài ngày tổ chức đám tang, lão quan lang vẫn nằm nhà hút thuốc việt. Đến buổi sớm đám trai mừng khiêng quan tài đi trôn, lão xuất hiện chẳng buồn cũng không vui. Khi con gái mổ yên mà đẹp, lão quan lang cho giết thêm một con lợn cùng hai con dê. Như vậy dân bản được đánh chén bữa no say. Còn những gì sắp lại của con gái Có chăng chỉ là ngôi nhà sàn khiêm tốn Dù đã cho người về xôi báo tin Nhưng chục ngày ở bàn trường khạt Khiến đào hậu nhấp nhổm không yên Anh biết nhiều người đến bảo sinh đường Sẽ thất vọng quay về Do chẳng được trần bệnh bốc thuốc Buổi tối ngồi dùng bữa Đào hậu xin phép sớm mai rời bàn Còn nhạc phụ hãy ở lại một thời gian Cho chọn nghĩa vẹn tình Thế nhạc phụ không còn lưu luyến Bàn trường khạt Sợ gì ông chưa rời đi, bởi đã trốn giấu toàn bộ số vàng nơi đây. Đạo hậu chẳng bận tâm bởi anh không ham vàng của họ đinh. Trời còn chưa rõ mặt người, đạo hậu lặng lẽ bước ra ngoài, khiến con chó cộc nằm dưới cầu thang nhỏm dậy. Nhưng không sủa, từ ngày quách thị hiên chết đi. Con chó buồn, ăn thường bỏ bữa. Nhiều hôm nó còn chạy tới nằm bên ngôi mộ còn chưa xanh cỏ. Không thấy con ngựa đống dơm như mọi ngày, đạo hậu cầm đuốc soi đường, mò mẫm đi về phía con suối chảy róc rách. Anh chết lặng vì ngựa đã xùi bọt mép chết từ bao giờ. Buổi tối khi tải cỏ cho ngựa, anh thấy nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Do vậy khả năng nửa đêm có kẻ đột nhập đầu độc nhằm chặn đường về xuôi của anh. Không còn thời gian suy nghĩ, anh lên nhà sàn đánh thức nhạc phụ rồi nói Con và thầy nên rời bàn sớm. Nhưng còn số vạc. Việc đó tính trò. Đi nhanh nếu không sẽ muộn. Rời bàn có nhiều lối nhưng đừng mòn dễ đi lại thuận tiện Đạo hậu giả bước mặc cho nhạc vụ nấn náng có lẽ ông ấy muốn làm thêm bi túc viện trước khi rời đi hoặc sợ bước chân đi cấm kỳ trở lại như vậy nơi giấu vàng khéo về tay kẻ khác họ đinh bao đời tuân thủ quy tắc người đâu của đó nào ngờ bây giờ của một nơi khéo người một nẻo. chối kể trốn giấu ở vùng của người Mường Dường như quan lang không đơn giản như vậy bề ngoài, bởi lão cao dân cùng hai chục trai mường trang bị vũ khí đã nút lừa sười và chặn ngay lối ra bên ngoài. Nhận ra người quen, lão hò cao nhếch bếp cười rồi nhận xét. Chỉ cô quân bất lương mới lén nút rời bản khi trời chưa sáng rõ mặt người. Kiếm vùng lên, một chiếc tai rụng xuống. Lão cao dân kêu gào đau đớn, bao năm là tâm phúc của quan lang sứ mường. Lão chẳng ngờ tên năng mâm dám động thủ chẳng buồn đáp lời. vơ vội nắm lá, dịch vào vết thương để cầm máu, lão ra lệnh cho đám trai mượn xông vào giết chết kẻ rán to gan láo sượt. Đám trai mượn dù đông, nhưng chẳng phải là đối thủ, dù không muốn khai đao, nhưng đào hậu chẳng còn lựa chọn. Biết trận chiến ở bàn thoáng đã khiến trục người thiệt mạc, do không muốn đổ thêm máu, anh chỉ đánh cầm chừng nhằm mở con đường sống cho họ. Trận chiến chưa kết thúc, kẻ gãy tay quẻ chân và xích đầu mày chán đủ hết. Là tài lang chữa bệnh cứu người, đạo hậu không muốn trai mượn nghe lời lão họ cao để về mường ma. Do vậy anh thu kiếm hết to. Chúng mày, chán sống cũng đừng chọn kết chết dưới lưới kiếm của tao. Không kẻ nào dám sông lên, nhưng có ba trai mượn lì lợm hướng nọ về phía đạo hậu để bắn. Cực chẳng đã, anh phải ra tay bằng tuyệt kỹ phi tiêu. Rồi chẳng khiến những kẻ đó phải chết, Nhưng bà con mắt bị những mũi tên đúc bằng đồng bé như cành dâu cắm vào, khiến chúng đau đớn và ôm mắt khi máu chảy ròng ròng. Thấy không còn kẻ nào ngãn đường, đạo hậu căm hận về lão cao dân, khiến anh phải rút kiếm làm cho máu chảy. Tiền thầy anh muốn kết liễu đời kẻ làm chó cánh cửa nhà lang, nhưng tìm lại được. Không có ngựa phải đi bộ, nhưng vừa bước đi một đoạn, đạo hậu nghe thấy tiếng của nhạc vụ sau đứng. Còn hãy quay lại cứu thầy. Trong lúc đào hậu bận vung kiếm, theo hiến kế của lá quân sư họ Quách, vị quan lang đã điều người đến bắt trói con rể của mình, bởi lão muốn đổ diệt cái tội giết vợ cho đinh viễn. Thưa biết cô huy động đến đám trai làng mường, chẳng cả nổi bước chân của đào hậu. Lão quan lang dùng đinh viễn làm lá bài mà cả, liếc nhìn kẻ đứng người ngồi, bị thương nhất đoạt, nặng nhất là ba kẻ cầm nó bị vỡ một mắt, còn tên chỉ huy họ cao bay luôn cả tay. Lão quan lang nói to, Thằng cháu nội họ đào quả là ánh tướng, mẹ có thể đi, nhưng con dễ tao phải ở lại đợi phán xử. Đúng như câu tỉnh ngay lý rằng, đào hậu biết nhạc vụ khó trốn tránh được trách nhiệm. Dẫu sao, sự việc xoay chuyển khôn lường, chẳng muốn vung kiếm bầy hai người chạy bộ ra đường cái quan là không thể. Khi đã dồn nhau vào đường cùng, mà việc nếu có thể xảy ra. Không còn là chàng thanh niên sốc nổi nhìn thấu tâm can nhạc vụ qua hai lần thất tín, Đào hậu ngờ rằng ông ta cùng quan lang bày trò khổ nhục kế nhằm kéo mình vào trận chiến khác đẫm máu hơn. Mọi phương án được tính nhanh trong đầu. Lúc này ánh nắng sớm xuất hiện và con chó cộc từ đâu chạy tới. Nó thè lưỡi liếm chân đầu hậu như muốn theo anh nghe về xuôi. Nhằm tỏ thiện trí, đầu hậu tra kiếm vào vò rồi ôn tồn nói: vậy quan lang muốn tôi làm gì để tha ngươi? Mày chỉ cần dẫn đám trai mường sang bàn thoáng giúp tao rửa hận, sau đó vào hang bộ tìm vàng. Chẳng cần mất công đến vậy. Nếu quan lang cần vàng để thả người, ông sẽ được tòa nguyện, nhưng phải có giao kết. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nàn truy, được chưa? Trên ngôi nhà sàn bề thế, rượu được rót ra bắt lớn, còn áo mường có mặt làm chứng cho những lời thề độc. Quyết không tham gia ăn oán giữa người mường và người thái, Đạo hậu quả quyết, nếu anh tìm được vàng, lão quan lang có thể huy động được cả đô tổng binh sứ của thừa tuyên sứ Thanh mang quân tới bản thoáng dẹp loạn. Được sự hiến kế của lão quân sư, vị quan lang sứ mường gật đầu chấp thuận. Trước giờ giao kết, đạo hậu tự mình cầm con dao găm nhỏ cắt dây trói cho nhạc phụ. Đây là con dao do anh đã giao cho ông và câu khẩu quyết để thu phục đàn rắn. Giờ như đoán được ý định của anh, nhân lúc không ai để ý, ông đã hút hoảng chất vấn. Vậy anh định dùng hai tay dâng vàng nhà họ Đinh cho giặc. Thầy nên nhớ, con người là con của, giặc cũng là nhạc vụ của thầy. Sao anh dám vượt quyền? Không muốn đổi cò, đạo hậu giải thích. Anh sẽ dùng số vàng trong hăng đá chuộc mạng cho nhạc vụ để an toàn rời đi. Riêng số vàng trong mộ thuyền, họ Đinh ăn vài đời chẳng hết. Mặc cho nhạc vụ kiên quyết từ chối, đạo hậu chợt nhận ra, khi một người coi vàng quý hơn bản mệnh của mình, phải chăng lần trước nhà phụ muốn chia nửa số vàng cho anh chỉ là kế nghi binh, nóng lòng muốn về xuôi. tuy vậy do không muốn lã quan lang biết được bí mật nơi trôn giấu, đào hậu chấp nhận để nhà phụ ở lại làm con tin. anh nói mình sẽ đi dọc con suối tìm vàng. đúng canh tư giờ rìu đợi cho bốn gã trai mường nằm ngủ mê mệt trên ngôi nhà sàn của quách thị Hiên, để canh chừng, đào hậu ngồi dậy nhưng không quên thả một chút bột mê hồn hương để chúng say rất nồng tới sáng. Chàng cần nhọc cân vào hang khuôn vàng, đạo hậu ngồi ngay sân, ngôi nhà sàn, dung chuông, thỉnh âm minh để sai bảo. Việc khuôn 500 thoi vàng từ nơi cất giấu đặt trước sân được đám âm binh thực hiện không quá nửa canh giờ. Khi đạo hậu dung chuông thu binh và làm lễ khao quân, mọi việc hoàn tất trước khi tiếng gà gáy trong bàn cất lên. Chàng bận tâm ngã quan lang sẽ làm gì với số vàng, anh biết riêng nợ của mình với chốn này chấm dứt. Còn họ đinh muốn đào và lấy nút số vàng còn lại, Đừng nhìn anh quyết không tham gia. Không tin vào mắt mình, Lão Quan Lang cùng vị quân sư, cùng Lão Thầy mo cầm vàng, xem nặng hay nhẹ. Tất cả đều là thật và lấp lánh giữa ánh bàn mày. Trong lúc mọi người đang hoan hỉ, đạo hộ quan sát kín đáo, khuôn mặt của nhạc vụ trắng bạch như xác chết trôi. Có lẽ ông ấy còn đau hơn hoạn khi mất đi một nửa gia sản, từ lâu đã bất mãn việc nhạc vụ hai lần thất tín, Bằng việc giao cho não quan năng một nửa số vàng, đào hậu như vung nhát kiếm chém vào lòng tham của nhạc phụ. Đợi cho số vàng được cho vào ngùi và cọng đến ngôi nhà sàn, đào hậu đề nghị. Quan năng cấp cho tôi cỗ xe ngựa để về xuôi. Được ngay, ông cố nội chẳng tiếc mày điều gì. cỗ xe ngựa với đủ thức ăn được đưa tới. Đào hậu từ chối mấy thoi vàng cảm tạ, anh dục nhạc phụ lên xe về xuôi cho sớm. Tiếc ngẩn ngơ vì mất số vàng Nhạc phụ được anh nhắc ba lần Chẳng buồn nhấc chân Có lẽ em muốn chống cứ gã con rể họ đinh cho khuất mắt Vị con lang sai người nhấc bồng âm binh viễn ném lên xe Khi đào hậu rơi bàn Con chó cọc vừa sủa vừa chạy theo Nên anh dừng lại bế nó lên cùng Mặc dù nhạc phụ sống ở ngôi nhà sàn Con chó cọc chẳng hề vui mừng cuốn quýt. Nó đang chọn anh là người chủ mới bởi linh cảm của chúng làm sao con người hiểu được. Mặc cho nhạc vụ lầm bầm trời con rể bán đứng, đào hộ lờ đi vì chẳng muốn đôi co. Cô xe ngựa dừng trước bào sinh đường, thấy vợ con ra đón, đào hộ vui vẻ lấy quà mua dọc đường chia cho bào ngọc cùng quốc thiên. Nhưng nhạc vụ vẫn ngồi trên xe, dường như ông chẳng muốn đặt chân vào nhà của họ nào. Thấy vợ ngạc nhiên, đào hộ giải thích ngắn gọn. Tôi đã dùng nửa số vàng nhà họ đinh để chuộc mạng cho ông ngoại bọn trẻ sao anh không hỏi ý kiến thầy? mạng người là trọng, nếu chết rồi, liệu số vàng đó phòng có ích gì? để cho con họ đinh hàn huyên, đào hậu vào nhà pha trà, nhưng đúng như câu người chưa đi trà đã nguội. anh biết sự kính trọng và dành cho nhạc phụ không còn, bởi ông luôn mặc cảm mọi vấn đề, kể cả việc ông đột lậm muốn gả con gái để trả ơn cứu mạng, khi đã giao nửa số vàng của họ đinh cho vị quan lang họ quách, anh lường trước được việc nhạc phụ sẽ từ mặt nhưng chẳng bận lòng con gái Mạo Ngọc kêu đói con trai quốc tiên nằm ngủ ngon lành ở trên phàn ở bên ngoài đào hậu thấy vợ mình đang khóc có lẽ ra sản tán đời họ Linh bị vơi đi một nửa khiến nhạc vụ buông lời trách móc con gái của mình Đúng như đào hậu dự đoán Cô sẽ ngựa rời đi còn nhạc vụ quyết không ghé nhà ngồi chống đũa trước mâm cơm vợ anh trở dài tuần thượt nói Thầy đã mất vợ lại mất của đúng là họa vô đơn chí Quan trọng là thầy không bị mất mạng nơi xứ mượn. Anh thừa sức dẹp tan nám đó, nhưng sẽ có thêm nhiều người phải chết. Biết vợ sẽ không ngừng thương xót thân phụ. Đạo hậu không buồn an nủi, bởi đã hai lần cứu mạng ông ấy Thêm lần này là đùa ba bật. Đổi lại anh chỉ nhận về những lời trách móc đó là sự vô ơn. Không muốn vợ chồng căng thẳng, đạo hậu chủ động làm lành, Bởi dù sao nhạc vụ có tiền lại nhiều mối quan hệ Ông ấy sẽ sống tốt ở thành Đông Kinh Khéo lại lấy vợ mới Sớm hơn dự định Đợi hai đứa trẻ ngủ say cùng bác khán Ở nhà ngang Lúc này đào hồ ôm vợ vào lòng Nói những lời yêu thương Khác với một đinh tị huyền hiểu chuyện Do ảnh hưởng của cuộc nói chuyện hồi nãy Đào hồ bị vợ đẩy ra kèm câu nói mát mẻ Mình hãy dạy những lời yêu thương Cho con đông đổ lận Mất hai năm Không thuyết phục được vợ, đội mâm lễ đi cưới vợ lễ cho chồng. Mùa xuân năm mậu tý 1468, đạo họ bước sang tuổi tam thập nhi lập. Anh đã cậy nhờ bà trưởng Hồng thay màn nhà trai đi hỏi vợ cho mình. Đẹp duyên cùng cô thôn nữ thị xuyến con nông đồ lầm Như vậy anh có ba người vợ cùng những vị nhạc phụ khác nhau. Người vợ đầu họ Trần là con lão thầy phù thủy. Người vợ thứ hai là họ Đinh, con một nhà buôn có tiếng ở thành Đông Kinh. Còn người vợ thứ ba họ Nguyễn vốn là con một thầy đồ kể ra viên mãn đủ đường thì đa là vợ đầu đã mất dưới mấy nhà hiện nay còn Thị Huyền cùng Thị Xuyến để tránh hai người vợ ra đụng vào chạm đào hậu nhường toàn bộ căn nhà ba gian hai trái phía dưới cho Thị Huyền anh cùng người vợ mới sống trên căn nhà vốn là nơi trần bệnh bốc thuốc Nhằm tránh tiên vị khiến hai người vợ phân bì ngày tránh anh ngủ nhà trên còn ngày lại ngủ nhà dưới không đọc sách thánh hiền, nhờ nhạc phụ là thầy đồ giảng dài. Anh đã hiểu rõ, phải tu thân tể ra, mới đến trị quốc. Sau nữa, là bình thiên hạ. Đó là những gì bậc quân tử phải làm. Vẫn đang sống dưới sự tróc nã của triều đình. Dẫu chẳng mơ trị quốc hay bình thiên hạ, đạo hậu chấp thuận việc tu thân, rồi tể ra. Có như vậy, họ đào mới vượt phát, không lo về người nối dõi, thì xuyên nhanh chóng hạ sinh một cậu con trai khó khỉnh. Điều này khiến đào hậu vui mừng khôn xiết. Nếu cậu con trai đầu được anh đặt tên là Quốc Thiên, với hàm ý là mẫu vật của trời, người con thứ hai được anh đặt tên là Quốc Bảo mang ý nghĩa tốt đẹp, nói một cách khoa trương. Kiểu như hàng Trấn quốc tri bảo vậy. Bởi trong lúc họ đinh vật vã mong người nối dõi, Họ đào lại chẳng thiếu xuất đinh Trái ngược với sự vui mừng của anh Thì huyền không để lỗ cảm xúc Có lẽ khi tình vợ chồng Nghĩa phu thê phải chia đôi Mọi thứ vơi dần theo năm tháng Tùy có thêm con trai đạo họ vẫn nhớ lại lần sinh cu quốc thiên Anh đã gặp mẫu thân hiện về Căn dặn đúng một câu Họa phúc côn lường Hãy cẩn tác vô yêu Phải chăng khi rủi ro không đến Điều này chứng tỏ đức năng tháng số Thấy vợ cùng con gái Bảo Ngọc và con trai quốc Thiên thường xuyên về thăm nhạc phụ sống ở gần hồ Tây. Đào hậu không lời trách móc. Khi việc nhà có phần buông lơi. Sau lần bị anh giao 500 toi vàng cho lão quan lang họ quách, nhà phụ họ đinh nứt tuyệt giao mà cấm cửa đào hậu lui tới nhà. Không lấy thế làm phiền. Đào hậu dành thời gian viếng thăm về nhạc phụ họ Nguyễn. Bởi ông là một thầy đồ thông kim bác cổ. Ít ra trong 10 câu nói anh lĩnh hội được một câu là quý. Chứng kiến Cốp Thiên và Quốc Bảo hai anh trong lớn, đầu hậu nhận ra mẫu thân khi xưa, dù không biết chữ, nhưng bà đặt cho anh một cái tên đầy ý nghĩa, khi có hậu về sau. Dẫu sao, bà có thể ngậm cười nơi chín suối, bởi họ nào có hai thằng cu khó khỉnh. Chưa kể cả Thị Huyền, lẫn Thị Xuyến đều đọc thân viết thạo. Thị Huyền nhờ thân phụ là một nhà buôn có tiếng nên được học chữ ngay trong phù hồi bé. Riêng Thị Xuyến là con thầy đồ nên còn dành cả đường thi khiến đào hậu thêm phần nề phục. Khi hai người phụ nữ làm dâu họ đào biết cách cư xử, nói như người xưa, gia đạo khác bình yên. Còn đào hậu chuyên tâm vào bốc thuốc cứu người, nhiều lúc anh quên hẳn số vàng mình đang thừa hưởng. Mùa đông, trời rét cam cam, ngồi trong nhà chữ bạch nhưng đào hậu vẫn phải bưng hòa lò vào cho ấm. Anh biết những người già thường về vết tổ tiên khi cơ thể suy kiệt, chẳng còn chịu được gián lạnh. Tin tức về cụ thàn hạc giáng Vân Du sau khi trúng gió lúc nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh, khiến đào hậu có phần tâm tư, trong số hàng trăm bệnh nhân không sao nhớ hết tên từng người được. Cụ thàn được anh lưu tâm, bởi đó là vị thầy bói có tiếng. Hồi đó khi cụ đã khỏe liền cầm tay anh xem, rồi phán qua tuổi tam thập, cầu sẽ gặp biến cố lớn nặng thì sẽ trắng tay nhẹ thì cũng chi lìa phù thê nếu vượt qua thì hậu vận sẽ tốt năm màu tí chỉ còn vài tháng đã họ âm thầm đợi xem quẻ bói năm xưa có ứng nghiệm tuy vậy xét ngược rồi xét xuôi từ anh thấy mệnh của mình đang tốt còn họ đào bước vào thời kỳ hưng thịnh. Người vợ họ Đinh chẳng bận tâm đến những yêu tư của chồng, ngược lại người vợ họ Nguyễn gặng hỏi nhưng đào hậu không nói. Bởi phụ nữ sinh và con nhỏ đã rất nhọc. Đúng ngày cuối cùng của năm mậu tý, trong lúc đào hậu cùng ba người con đứng ngắm cây nêu, anh bất ngờ thấy nhà phụ họ Đinh xuất hiện, dù không báo trước. Thời gian hai năm không dài cũng chẳng ngắn. Nhưng... Khi nhạc vụ họ đinh hạ cố, ghé ba thăm bảo sinh đường. Anh đoán chắc, ông lại muốn nhờ và gì vào đêm trừ tịch. Bây giờ thịt nhà ông chẳng thiếu, đâu cần đối hầm cùng con rể. Ngày cuối năm người ta thường bỏ qua cho nhau những hiểm khích. Có như vậy để bước sang năm mới vạn sự hành thông. Thời khắc tống kiểu nganh tân, người mang công mất nợ còn muốn trang trải hết mọi nợ nần. Họ kiêng để vắt qua năm mới không tốt. Đào họ thầm nghĩ, Khéo nhạc phụ còn nợ mình lời xin lỗi, vì thế chịu ghé bảo sinh đường. Vồn vã mời nhạc phụ họ đinh vào nhà, tự mình đun nước pha trà, trong lúc đó nhạc phụ ngắm đôi câu đối. tân niên nạp dư khánh, ra tiết hiệu trường xuân, do nhạc phụ họ Nguyễn, tức thầy đồ đậm viết và ban trò. Hôm dựng cây nương vào ngày cúng táo phụ thành quân, Nhạc phụ họ Nguyễn mang câu đối tới trao và giải thích ý nghĩa của câu đối là mùa xuân, luôn nhận mọi điều ăn lành và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Dẫu cảm động về ý nghĩa tốt đẹp nhưng đào hậu ngờ rằng khi nhạc phụ họ Đinh tới đây Ất có chuyện. Không đợi dùng bữa tất niên vì nhạc phụ họ Đinh cho biết hiện nay ông muốn thu hồi số vàng trôn giấu ở trường Khạt đưa về Hồ Tây. Bởi bao năm nay họ Đinh tuân thủ nguyên tắc người đâu của đó dẫu biết việc này có phần đột ngột ông vẫn muốn đào hậu giúp mình Bởi có con dao găm bạc cùng khẩu quyết giờ nếu ông xuất hiện tại bàn trường khát lão quan lang sẽ cho người bám chặt thở dài vì nhớ tới câu giang sơn dưới đổi, bàn tính khó rời đào hậu thản nhiên từ chối anh điểm đạm nói vàng của họ đinh Phải do người họ đinh bảo quản hay di chuyển, con chẳng bận tâm, mong thầy tự thu xếp. Vậy sao năm xưa anh tự lấy vàng của họ đinh nộp cho họ quách? Nếu con không nộp vàng, liệu thầy có được về xuôi dựng nhà bên bờ hồ Tây? Trà ngấm, dọn ra chén, không ngài uống. Đạo hậu cũng chẳng còn thiết tha mời, Anh thấy nhạc phụ bấy lâu chỉ coi mình như công cụ, nếu cần mang ra sử dụng, còn không là xếp xó. Mọi thứ đã đổi thay, giờ anh đâu còn là đào hậu còn nhiều năm trước. Thấy vị nhạc phụ lộ rõ về thất vọng, chàng muốn bước sang năm mới, người vợ họ đinh mặt nặng mày nhẹ, đào hậu lễ phép nói. Thầy ở lại dùng bữa tất niên với nhà con. Anh nghĩ tôi có thể nuốt trôi sao? Vậy con kính thầy lại nhạc. Đứng nhìn nhạc vụ đông đông bỏ về. Cô con gái của ông chạy theo níu kéo. Còn con chốc cộc thờ ơ, chẳng ve vầy đuôi khi gặp lại chủ cũ. Đào hậu biết mình đã hành động đúng. Anh chẳng thể làm tay sai để ông ta lợi dụng Khi cỗ xe ngựa rời đi, trong lúc anh mặc áo dài trít khăn chuẩn bị làm lễ, tì huyên mắt đỏ hoe xông vào Bù lưu bù loa ngay giữa nhà Thì trách anh không có hiếu Lại vô tình Trách mọc chán chê Tiểu huyền lít xéo thị xuyến rồi trách chồng có mới nới cũ Sống như vậy sao khiến người khác nề phục Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng Đào hậu ném mạnh chén rượu xuống nền nhà Tạo ra âm thanh chói tay Ngay sau đó anh cầm thanh kiếm bạc treo cột nhà Khiến mọi người kinh hãi Rút kiếm khỏi vỏ, đào hậu hướng thẳng lưỡi kiếm vào mặt vợ rồi gần giọng: Cuộc cầu cuộc pháp, ra có ra quỷ, quá mù ra mưa sẽ bị trả về nhà lần nữa. Lời nói còn sắc hơn lưỡi kiếm. Lúc đào hậu đứng khấn vái trước bàn thờ, thì huyền xuống nhà dưới, đấm ngực thùm thụp, rồi luôn mồm kêu khổ. Điều này khiến anh thêm phần khó chịu. Giá không có sự ngăn cản của người vợ trẻ, cho cành sẽ đưa thị huyền trà về cho nhạc vụ, để họ đinh đóng cửa bảo nhau. Khi xưa đinh tiểu thư hiền dịu bao nhiêu, sau này trở thành đinh thiếu phu nhân của họ Trần vẫn giữ cốt cách thanh cao. Ai ngờ về đầm sâu họ đào giờ khác nào mấy mụ vợ của lão xã quan ở làng Hoạt Sơn dạo trước. Đêm trừ tịch, không có gì đặc biệt xảy ra. Tuy vậy, Đạo hậu vẫn cảm thấy bầu không khí trong nhà có phần nặng nề. Dẫu anh muốn làm hòa, nhưng thị huyền lánh mặt. Dù người vợ trẻ có khuyên anh, nếu giúp được, hãy giúp. Đạo hộ biết cô ấy sẽ phải suy nghĩ lại, khi biết ông Đinh Viễn đã hai lần bội tín. Bước sang năm Kỷ Sửu 1469, đạo hộ ngồi lặng lẽ trong bào sinh đường. Lúc này hai người vợ cùng ba đứa trẻ đã đi ngủ. Anh ngẫm lại những gì đã qua với sự hoài niệm sâu sắc. Vào năm quang thuận thứ 10, tức năm kỷ sửu 1469, nhà vũ đổi nên hiểu là Hồng Đức và ban chiếu đại xá thiên hạ. Đạo hậu hy vọng mình được xóa tội, nhưng anh biết nó quá mong manh, chỉ bằng đợi thời cơ thuận tiện. Buổi chiều thấy trời đổi màu, đúng như câu nói của dân gian, ráng mỡ gà, có nhà thì trống. Biết nhà mình chắc chắn không lo mưa bão, đạo hậu yên tâm về kẻ lù để chữa bệnh cho sư trụ trì ở ngôi chùa làng bởi đó là nơi gắn bó với tuổi thơ dặn hai người vợ ở nhà chăm sóc bọn trẻ anh theo cháp rồi mài miết đi do sợ gặp mưa giữa đường khi kẻ tù lớn nhất là lão thầy phù thủy họ Trần đã bị đền tội đạo hộ muốn khép lại quá khứ bi thương trong suy nghĩ của mình anh hy vọng sẽ không phải dùng đến thanh kiếm thêm một lần nào nữa bồi hồi quay lại trốn xưa ngôi chùa làng khang trang được dựng trên nền ngôi chùa bị cháy còn sư trụ trì tuy trẻ nhưng tinh tông Phật pháp điều này khiến đạo hậu yên tâm ngay khi bắt đầu châm cứu mưa như chút nước khiến trời tối đen thi thoảng có ánh chấp sáng lè kèm theo tiếng xét xé toạc màn đêm tất cả sức mạnh của thiên nhiên như rồn rập xuất hiện nhìn sân chùa bắt đầu ngập đạo hậu nhớ đến mấy trăm mẫu ruộng với những cây lúa đang thì con gái tỏa hương thơm Khéo sau đêm này gãy đổ Hoặc chìm trong nước Vậy là công cấp Kể từ ngày thị duyên sinh được cu quốc bảo Trong nhà thêm tiếng cười trẻ con Nhưng dường như có sự xa cách Bởi thị huyền dặn con bé bảo ngọc Và cu quốc thiên tự chơi cùng nhau Điều này khiến đào hậu thấy phiền lòng Đúng như nhạc phụ họ nguyễn đã nhắc Phải biết tề ra Rồi bàn việc lớn Nhưng đào hậu nhận ra Kể từ ngày từ chối giúp nhà phụ họ Đinh lấy vàng Quan hệ vợ chồng nhạt hơn bát nước ốc Mưa to khiến nước dâng nhanh Đường về nhiều chỗ ao hồ cống rãnh và mương nước sứ trụ trì khuyên đào hậu nghỉ lại trong chai phòng Bởi sự an toàn phải đặt lên hàng đầu Ngó ra ngoài tay sấm chớp liên hồi đạo hậu dù nóng ruột nhưng đành gật đầu chấp thuận Anh biết các cao thủ võ lâm Hãy đắng thầy phù thủy cao tay ấn tất cả đều nhỏ bé trước sức mạnh thiên nhiên. Cả đêm thao thức không ngủ được, dù trời còn tối trầm nhưng mưa đã ngớt. Đầu giờ mạo sau khi khóa cáo tơi, đào hậu xin phép ra về, không ở lại dùng cơm chay. Mọi ngày những chú gà trong vùng đã gáy vang, có lẽ do mưa cả đêm, nên nhiều con đậu trên cành cây nhìn ủ rũ. Không có ngựa nên đào hậu đành lội bộ. Anh biết do ít đi lại, nuôi một con ngựa sẽ vất vả cho người chăm sóc. Chúa kể giờ đây, việc về sứ thanh không còn. Đại cờ bước vào bào sinh đường, tự dưng đào hậu thấy có điều khác lạ, dù mọi thứ không hề có sự sáng trột. Anh thấp hương trước bức ảnh Thái Thượng Lão Quân, rồi cầm phong thư đặt lên bàn và được thanh kiếm chặn lên. Ngồi chết lặng trước nát thư dài tới sáu trang, do thị huyền để lại. Đào hậu chẳng ngờ nghĩa phu thê không bằng những thoi vàng, Điều đó chứng tỏ vàng bạc hiếm khi mang lại hạnh phúc. Đọc lá thư đến lần thứ ba, đào hồ xuống ngôi nhà phía sau, thấy mọi thứ trống trần. Anh ngậm ngùi do Tỷ Huyền đã đưa bé Bảo Ngọc cùng cu quốc tiên rời đi. Khi lật nắp giếng cạn, toàn bộ số vàng đã không còn. Đến lúc này câu nói của cụ thả năm xưa đã ứng. Qua tuổi tam thập, cậu sẽ gặp biến cố lớn, nặng sẽ trắng tay, nhẹ, cũng chi lìa phu thề. Từ trên nhà, người vợ là Nguyễn Thị Xuyến cho biết, mà dù mưa tao gió lớn, có hai cỗ xe ngựa đã vào trong sân nhà, sau khi họ lấy vàng dưới giếng, đã nhanh chóng rời đi. Đương nhiên vì tin vào việc mình làm, ông Ninh Viễn không cần che giấu thân phận. Thị Xuyến còn kể lại, ông Ninh Viễn còn giải thích rõ, số vàng lấy trong giếng để cấn trừ nợ do đầu hậu tự tiện giao vàng họ đinh cho quan lang sứ mường. tuy số vàng trong giếng nhiều hơn nhưng đó là tính cả vốn lẫn lãi, bởi đó là lẽ công bằng. đọc lại lá thư, đạo hậu cay đắng vì cho con họ đinh đã bản mưu tính kế từ năm ngoái, bằng việc lấy đi toàn bộ số vàng cất giấu, họ muốn anh trắng tay. nhưng không ngờ ngoài lo gạch vẫn còn bốn pho tượng các vị thần bằng vàng, vàng. chẳng thức núi số vàng đã mất, đạo hậu căm phẫn khi trong thư gửi lại, tiểu huyền ngang ngược tuyên bố sẽ đổi họ đinh cho thằng bé quốc tiên. Như vậy nhà của thị không lo thiếu người nối dõi. Điều tồi tệ hơn cả, nhằm tránh bị truy đuổi, chắc con thị nhắc khéo cho đào hậu rõ. Nếu anh quyết giành lại số vàng bị mất, họ sẽ đi báo quan về tân phận thật sự của thời lang họ Lê. Trời lại đổ mưa, đào hậu biết mình không còn như xưa, anh chẳng thể xách kiếm đi đòi vàng. Vậy có nhiều cách, nếu chịu suy nghĩ, bằng việc lấy đi 2 phần 3 số vàng, nó tương ứng với phần của cải dành cho đời con và đời cháu của họ Đào, thì Huyền đã chính thức ân đoạn tình tuyệt với anh tiến người vợ trẻ hỏi nhỏ Mình định tính thế nào? Tôi chưa rõ Nhưng cần suy nghĩ đã Rút kiếm ra khỏi vò Đào hậu dùng miếng rè sạch lau lưỡi kiếm Dẫu đã nhẫn nhịn hết mức Nhưng cho con họ đinh đã đi quá giới hạn Họ cố tình không hiểu hay thậm ngu Bởi lấy vàng của một thầy phù thủy như anh đâu có dễ Có những bí mật thuộc vào dạng sống Để bụng chết mang theo Họ dám đem ra để uy hiếp Đó là điều không thể chấp nhận nổi đặt hai viên đá mài cạnh giếng. Học theo người sư hay nói kiếm năng mài mít sắc, Đạo hộ chậm rãi mài kiếm và chợt nhận ra hết khi nào anh muốn buông kiếm để toàn tâm vào việc cứu người. Ngay lập tức sẽ có việc khiến anh phải tuốt kiếm khỏi vỏ. Đêm qua sư trụ trì đã dẫn lời Phật dạy ai cũng có một kiếp người hãy sống sao để an nhiên tự tại. Nhưng xem ra quá khó. Thấy người vợ trẻ vừa dỗ con trai quốc bào vừa đem ma quỷ ra dọa. Đạo hậu nói trên vào, không sợ quỷ ba mắt, chỉ sợ người hai lòng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 22 của đêm trực tịch. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 23. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.